Các bạn đang nghe truyện tại truyện v.com và truyện audio.fi z chương 123 võ kỹ phòng ngự. Mở ngoặc tròn hai lâm tiêu không cần nhắc quá nhiều. Trực tiếp đi đến trước võ kỹ lại phòng ngự, cầm lấy bản bí tịch đầu tiên mở ra, nhìn kỹ giới thiệu và uy thi lực ở bên dưới, liền thả xuống, chụp cầm lấy cuốn bí tịch thứ hai. Sau khi xem xong lại buông xong, phòng ngự lại võ kỹ tổng cộng cũng không nhiều lắm, tổng cộng không đến 20 bản. Hơn 1 canh giờ về sau, Lâm Tiêu đã xem xong toàn bộ. Trong tay cũng chỉ còn lại 5 bản. Theo thứ tự là Khô Mộc Công, danh như ý nghĩa, chính là luyện cơ bắp bản thân đến như cây khô, dùng để đề thăng lực phòng ngự của mình. Đương nhiên, cây gỗ khô này cũng không phải thật sự trở thành cây gỗ khô, mà là một loại cảm giác. Lực phòng ngự của khô mộc công trong năm bản cũng không tính là đỉnh tiêm, nhưng lại có một loại đặc tính vô cùng tốt. Đó chính là che giấu khí tức. Trong hoang giả, mỗi võ giả đều chỉ có thể che giấu mình, như vậy mới có thể bảo hộ tốt bản thân. Hồ Mộc Công hiển nhiên có thể thỏa mãn yêu cầu này của võ giả. Tu luyện đến đại thành, vô thanh vô tức, nội khí nội liễm, giống như một gốc cây khô không có nửa điểm sinh cơ, có thể né tránh được nguy hiểm. Thiếp Thạch Công thì lại lợi dụng nguyên lực tăng lên cường độ phòng ngự bản thân, luyện đến đỉnh phong thân như thiếp Thạch, vô kiên bất tồi. Quyền pháp bình thường đánh lên đến căn bản không chút sợ hãi, thậm chí ngay cả tầm cơ bắp cũng không thể phá vỡ, lại càng không cần phải nói đến công kích được nội tạng. Kinh mạc, công hiệu của Kim Ngọc Quyết không khác lắm với Thiếc Thạch Công. Tu luyện đến đỉnh phong toàn thân giống như kim ngọc, đao thương bất nhập, thủy hỏa bất xâm. Hơi trọng yếu hơn chính là Kim Ngọc Quuyết chẳng những có thể tăng lên phòng ngự bên ngoài thân thể võ giả, càng có thể mở rộng kinh mạch võ giả, khiến kinh mạch võ giả càng thêm kiên cường dẻo dai, nguyên lực có thể dung nạp cũng nhiều hơn. Kinh mạch kiên cường dẻo dai nguyên kỳ mở rộng, lúc võ giả tu luyện sát suất tẩu hỏa nhập ma tự nhiên cũng sẽ giảm xuống. Thổ Nguyên Công ở mặt lực phòng ngự hơi mạnh hơn Khô Mộc Công. sở so ra kém thiết thạch công và kim ngọc quyết. Nhưng Thổ Nguyên công cũng có một đặc tính, đó chính là khiến nguyên lực trong cơ thể võ giả trầm trọng như đại địa, sinh sinh bất tức, chẳng những có thể phòng ngự, càng có thể khiến võ giả vào thời điểm chiến đấu càng mạnh hơn nữa. Đấu chuyển tinh di nói là phòng ngự võ kỹ, kỳ thật lại là công kích tính võ kỹ. Chú ý chính là vị bỉ chi đạo. Hoàng thi bỉ thân. Đồng thời khi thừa nhận công kích địch nhân cũng có thể hấp thu lấy phản kích lại. Quả nhiên là địch mạnh ta mạnh, địch yếu ta yếu. Tu luyện đến đại thành có thể khiến vô số võ giả đồng cấp phải đau đầu. Gạch ngang luận chỗ tinh diệu. Đấu chuyển tinh di có thể là nói là tinh diệu nhất trong năm bí tịch. Bất quá công pháp thế này tính cực hạn cũng rất lớn. Nhìn như lợi hại, kỳ thực hỗn tạp, hơn nữa chỉ có thể phòng ngự công kích của võ giả đồng cấp hoặc cấp bậc thấp hơn mình. Gặp phải địch nhân cường đại hơn sẽ hoàn toàn mất đi công hiệu. Uy lực ngược lại không bằng phòng ngự võ kỹ bình thường. Lâm Tiêu lắc đầu, buông tha cho đấu chuyển tinh di, gặp ngang khô một công tuy rằng vô thanh vô tức, chẳng những chú trọng phòng ngự lại khiến đòn đánh lén của võ giả càng thêm hữu hiệu. Bất quá ta đã có vô ảnh phi hồn quyết, cũng là hình như ảnh mị. Mờ ảo bất định. Khô mục công này chỉ có thể coi là dệt hoa trên gấm chấm phẩy, mà thiết thạch công phòng ngữ tuy mạnh, lại không có chỗ đặt thủ gì. So với hai quyển khác không hề có ưu thế. Lâm Tiêu tiếp theo lại bỏ qua Khô Mộc Công và Thiếp Thạch Công, trong tay cũng chỉ còn lại Kim Ngọc Quuyết và Thổ Nguyên Công. Đến cột cùng chọn cái nào, Lâm Tiêu nhíu mày trầm tư. Cả hai càng có thiên thu, càng tự ý sở trưởng, đều cực kỳ cường đại. Lâm Tiêu suy tư một lát, rất nhanh đã có lựa chọn. Để Thổ Nguyên Công lại giá sát, cầm lên Kim Ngọc Quuyết. Lựa chọn Kim Ngọc Quuyết là có lý do. Lâm Tiêu lựa chọn chính là phong ngự công pháp. Tự nhiên cần lực phòng ngự mạnh. Kim Ngọc Quuyết hiển nhiên ở trên thổ nguyên công. Mà thổ nguyên công chú ý là nguyên lực võ giả kéo dài không dứt. Ngưng nguyên công Lâm Tiêu tu luyện bản thân đã có đặc tính như vậy. Tự nhiên không cần tu luyện thêm môn tương tự. Võ giả chém giết với yêu thú Thường thường trong chốc lát là đã quyết định thắng bại, coi như lâu chút cũng chỉ cần một nén nhang. Nửa khắc đồng hồ, nhiều nhất nửa canh giờ, cũng sẽ không chiến đấu đến mấy ngày mấy đêm. Tự nhiên không cần càng lâu dài càng tốt, mà Kim Ngọc quyết chẳng những có thể tăng cường phòng ngự, càng có thể mở rộng dung nạp nguyên lực trong thân thể, mở rộng nguyên trì, vững chắc kinh mạch Hợp với ngưng nguyên công càng thêm sức mạnh. Dù sao nguyên lực ngưng nguyên công đệ luyện ra uy lực cực lớn. Nếu kinh mạch quá yếu ớt, rất khó thừa nhận vô số lần trùng kích của những nguyên lực tinh thuần kia. Chọn lựa xong hai bản bí tịch, Lâm Tiêu ngẩng đầu nhìn sắc trời ngoài cửa sổ. Bất tri bất giác đã qua mấy canh giờ. Sắc trời vậy mà đã là buổi chiều. Lâm Tiêu cũng cảm giác được bụng có chút đói. Cầm hai bản bí tịch, Lâm Tiêu đi tới chỗ tông quản sự, gặp ngay Ngưng Nguyên Công. Kim Ngọc Quý thủ các quản sự tông Miểu gặp mình nhìn Lâm Tiêu. Hiển nhiên đối với Lâm Tiêu lựa chọn hai bản bí tịch này có chút kinh ngạc. Theo hắn thấy thì học viên vừa mới gia nhập võ điện ngay từ đầu 100% chọn lựa đều là võ kỹ loại công kích. Cái gì chuyện pháp Chí pháp, Uyên pháp, Đao pháp, Kim pháp các loại. Hận không thể cái gì cũng học, chọn lựa một bản phàm ngự võ kỹ, đây là lần đầu hắn thấy. Gạt ngang kim ngọc quyết không tệ. Cường thân kiện thể. Tuy rằng tu luyện độ khó rất lớn, nhưng luyện đến đại thành có uy lực khó lường. Nhưng Ngưng Nguyên công này, ánh mắt Tung Miểu lại rơi vào Ngưng Nguyên công. Huynh nhũ, có thể ngươi không rõ lắm, Ngưng Nguyên công này uy lực thì rất mạnh, nhưng lại cực độ tiêu hao nguyên lực. Thập phần nguyên lực bình thường trải qua Ngưng Nguyên công giữ lấy tinh khiết, có thể còn lại ba bốn phần cũng không tệ rồi. Rõ ràng nguyên lực tinh luyện ở mọi phương diện đều hơn xa nguyên lực võ giả bình thường, nhưng lại cực kỳ ảnh hưởng đến tiến độ tu luyện. lại kết hợp với kim ngọc quyết mở rộng nguyên trì và kinh mạch. Tôn Miểu nhịn không được lắc đầu. Hai bản bí tịch này nhìn có vẻ hỗ trợ lẫn nhau, nhưng nhân cách cao giai bí tịch vốn đã khó. Hơn nữa tân tán võ giả như ngươi mỗi ngày nguyên lực hấp thu chuyển hóa vốn chỉ có hạn, không nói đến ngươi có thể luyện thành không? Cho dù ngươi thật sự luyện thành, trên đẳng cấp cũng sẽ bị người bỏ xa phía sau. ngược lại được không bù m